chương năm trăm sáu mươi ba nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm hai mươi bảy yến lai thiêu đốt hồn t ì n h đã tới một cái trình độ căn bản không thể lại tiếp tục đi xuống nếu không thương liền là linh hồn căn nguyên rốt cuộc khôi phục không xong yến lai rơi trên mặt đất thời khinh khinh bổ nhào qua căn xé hai người gắt gao cầm lấy lẫn nhau l a n lộn xả tóc cắn người động tác đều xuất ra yến lai bị thời khinh khinh dây dưa phiền không thắng phiền nhìn không trung trung môn nàng không xác định kia môn khi nào hội đóng cửa cho nên phải lập tức đuổi đi qua hiến lai liều mạng thương linh hồn căn nguyên lực lượng k h ô n g chế biến dị t ă n g thi đem thời khinh khinh hất ra xem thời khinh khinh bị t ă n g thi bắt lấy trên mặt tràn đầy ác ý tươi cười hiến lai chật vật theo đi trên đất đứng lên đi đến bên người nàng một cái tắt h i ế n hướng thời khinh khinh mặt chính là cũng không có thành công chân trời lại dâng lên lôi vân ẩn ẩn xen lẫn quang minh chi ý kia hơi thở làm linh hồn của nàng đều đi theo run run không không có khả năng cái kia thiên sứ không có khả năng ở ân này năng lực không đối không phải hắn không được không thể nhường hắn đi lại yến lai tế ra hồn tinh hồn hỏa thiêu đốt bị thương nghiêm trọng dị thú dị thực cùng biến dị tang thi nhóm dường như bị vọt có thể lại theo đi trên đất đứng lên nhằm phía người tới không a mặc thời khinh khinh mục tí rủ liệt nhìn đến quý mặc n ô n nàng cũng không có vui mừng có rất nhiều nồng đậm sợ hãi nàng cũng không tưởng quý mặc nôn đi lại khả kia như thủy t r i ệ u bàn dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi cơ hồ phải hắn bao phủ thời khinh khinh là như vậy tới được nàng biết trong đó gian nan nàng a mặc nàng a mặc không được không được thương tổn hắn thời khinh khinh răng nanh cắn kéo kẹt vàng k i ế p k i ể m chế nàng biến dị t ă n g thi cũng tiến lên nàng như thoát phá hoa nhi bản quỳ dạp trên mặt đất bùi đất hôn huyết lây dính nàng nửa gương mặt một mảnh t r ồ i giống nhau lá cây dán tại trên mặt của nàng ngực thụ hình điếu truy trước nóng mở ra nàng gian nan kéo kéo khoe môi xuân chủ nhân của ta ngài hiện tại cần ta phảng phất đến từ chân trời cũng dường như đến từ bên thai càng dường như đến từ hồn hải thanh em vang lên không ta không lại là chủ nhân của ngươi thương lão mà lại kéo thở dài qua đi lục nhà sắc sinh cơ lực lan tràn thời khinh khinh quanh thân vô luận như thế nào ta ơn ngươi nguyện ý xuất hiện từ lúc hứa nhiều năm trước thời khinh khinh liền cùng xuân chi miên giải trừ khế ước nàng đối xuân chi miên chỉ có một yêu cầu thì phải là thủ hộ hoa hạ nhường hoa hạ ở nó che chở hạ có thể chân chính trường tồn vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta mấy năm nay nó tận sức cho cắm d ễ hoa hạ mỗi một góc ba mươi sáu cái căn cứ bảy mươi hai tòa thành một trăm lẻ tám cái liên lạc điểm là nó hồi quỹ cấp thời khinh khinh địa điểm thời khinh khinh tài đề án giao cho quý xung quân xuân chi miên vị c h i thần thụ là hoa hạ cuối cùng một đạo bảo đảm mặc dù là thời khinh khinh cũng sẽ không vì chính mình mà dễ dàng vận dụng xuân chi miên vốn là không vì thiên đạo sử dụng cho nên chúng nó bộ tộc mới có thể xuống dốc hiện tại vì nàng xuân nha đầu ngươi có thể gọi ta một tiếng ra ra như vậy giúp ngươi đã ở tình lý bên trong huống chi nó sở dĩ có thể khôi phục vốn chính là dựa vào thời khinh k i n h giữa bọn họ nhân quả sớm tiền định là nha đầu kia rất thủ vững hứa hẹn cho nên mới không muốn luôn dựa vào nó nhưng nó là một viên thụ sinh mệnh rất dài mặc dù bị hao tổn một ít thời gian qua tự nhiên cũng liền khôi phục nếu không nên xả rõ ràng nó cùng thời khinh khinh trong lúc đó ai khiếm ai kia tự nhiên là nó khiếm thời khinh khinh càng nhiều một ít ra ra ha ha hảo nha đầu chờ ra ra cho ngươi hết giận học bi lở vệ lì đ ó i ổ